Bảo bảo vô lương bà mẹ mập là của ta Ngủ ngủ Chương 30 binh tới hướng chặn E Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.x.y.rx.na.le Bê Beta ước vui vẻ Phong Linh đột nhiên dừng lại Hận không thể đánh mình vì tội nhiều chuyện Đáng chết người tự hoàng cung ra một người so với một người còn gian hơn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 Bảo Bảo, Bảo Bảo Người còn chưa vào đến cửa nhà, Phong Linh đã hắn giọng gọi Bảo Bảo cuốn tạc về đi từ trong bếp ra Trên mặt nửa đen nửa trắng, lường nương hắn một cái nương làm gì vậy Trễ như thế này mới trở về, nương muốn con đó chết sao Phong Linh cũng không nói đùa với con trai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 Nó biết rõ bản lãnh ăn nói của nương có thể hành hạ người khác đến phát điên Ngộ nhở 3 ngày sau nam nhân đó thực sự xuất hiện thì phải làm sao đây Các bạn đang nghe chuyện tại truyền audio.fif